88 bánh heroin, 4 án tử hình, một căn biệt thự 3 tầng dựng giữa làng quê. Từng ấy con số thôi cũng đủ để mở ra một hành trình tội lỗi mà đỉnh điểm là sự sụp đổ của một đế chế ma túy tinh vi, không tiếng súng, không đổ máu, chỉ có sự im lặng và những khuôn mặt không ai ngờ đến. Bắc Giang năm 2010 Ở xã Ngọc Châu, huyện Tân Yên, người ta vẫn hay gọi tên một căn nhà đặc biệt, căn biệt thự 3 tầng lập mái đỏ. Nằm sừng sững ngay mặt đường tỉnh lộ 398 Giữa những nếp nhà cấp 4 đơn sơ Nó như một khối u lạ mọc lên giữa thân thể làng quê Ngạo nghễ, lạnh lùng Mỗi lần có người lạ đi ngang Ánh mắt sẽ lập tức dừng lại nơi ngôi nhà ấy Không chỉ bởi vẻ ngoài kiên cố Mà vì nó im lặng quá lâu Không tiếng trẻ con, không tiếng cãi vã Không có âm thanh sinh hoạt thường nhật Nhưng đêm xuống Người trong thôn lại thấp thoáng thấy vài chiếc ô tô biển lạ tấp vào rồi rời đi nhanh như một cái bóng. Chủ nhân căn biệt thự là một người đàn ông có khuôn mặt cứng đanh, hiếm khi nở nụ cười, tên ông là Tạ Văn Ưu, sinh năm 1962, Ưu từng là đứa trẻ mồ côi mẹ từ nhỏ, lang bạt nhiều nơi trước khi quay về quê cha đất tổ để cắm rễ. Thời điểm trở lại, ông ta chỉ có một chiếc xe máy cà tàng và hai bàn tay trắng. Vậy mà chỉ sau vài năm, Yêu bỗng chốc giàu có, người ta thấy ông xây biệt thự, mua xe, đeo vàng, đưa con cái ăn học đàng hoàng, nhưng chẳng ai rõ ông làm nghề gì. Yêu không buồn gỗ, không làm ruộng, cũng chẳng có ai thấy ông ta đi chợ bao giờ, ông cứ lặng lẽ đi và về, lặng lẽ xây nên một đế chế mà không ai trong làng dám gọi tên. Một buổi chiều tháng 3, trời mờ đục như tấm kính mờ bám hơi nước, một chiếc ô tô bốn chỗ đen tuyền lặng lẽ đỗ lại trước căn biệt thự. Người đàn ông bên trong không xuống xe, chỉ hạ kính chờ đúng 20 phút rồi lái đi. Chiếc camera duy nhất ở cột đèn giao thông gần đó ghi lại khoảnh khắc này. Nhưng ở thời điểm ấy, không ai để ý. Phải nhiều tháng sau, công an mới lục lại đoạn băng, phóng to biển số và phát hiện điều bất thường. Bởi chiếc xe đó đã từng bị nghi ngờ trong một vụ vận chuyển heroin ở Mộc Châu. Làng Khánh Giảng chưa bao giờ nghĩ rằng mình đang là tâm điểm của một chuyên án lớn. Người ta vẫn tưởng ma túy là thứ của rừng núi, của biên giới xa xôi, chứ đâu thể len về vùng trung dô chủ phú này. Nhưng sự thật thì tội ác luôn có cách tìm về những nơi ít ai ngờ nhất. Và khi nó chọn tả văn yêu, nó không chọn một kẻ manh động, mà là một người biết chờ đợi, biết ẩn mình. Những dấu hiệu đầu tiên được trinh sát tỉnh Bắc Giang ghi lại bằng những tờ báo cáo mỏng manh, gói trong phong bì niêm kín. Đối tượng yêu có tài sản bất minh, thường xuyên đi xe ô tô biển ngoại tỉnh giao tiếp bí mật với các đối tượng từng có tiền án liên quan đến ma túy ở Sơn La, Lạng Sơn, nhưng chưa có chứng cứ. Yêu không trực tiếp cầm hàng, ông ta chỉ đứng ở rìa như một người đi ngang qua con đường tội ác, nhưng lại nắm giữ chìa khóa mở lối đi cho cả đường dây. Chào mừng bạn đến với giải mã kỳ án, nơi chúng tôi lật mở những bí mật đen tối nhất của tội ác, từng lớp, từng mảnh, như một cuốn phim trinh thám không có chỗ cho sự lặp lại. Hôm nay. Chúng ta sẽ cùng bước vào một hành trình lạnh gáy, nơi sự thật không chỉ là những con số, mà còn là những góc khuất của lòng người. Vụ án của tạ văn yêu không đơn thuần là chuyện của 88 bánh heroin, của những bản án tử hình, mà còn là cách một người đàn ông có thể xây nên cả một đế chế từ trong im lặng, và rồi, chính sự im lặng ấy nhấn chìm ông ta mãi mãi. Hãy xem đến cuối video để thấy cái giá thật sự mà một ông trùm không mặt đã phải trả. Đừng quên để lại bình luận. Bạn nghĩ gì về những đế chế ẩn mình giữa đời thường như thế này, và bạn muốn giải mã kỳ án kể câu chuyện nào tiếp theo? Trong mỗi câu chuyện phá án, điều cần vén màn không chỉ là sự thật, mà còn là những góc khuất của lòng người, để từ đó thức tỉnh, trưởng thành và biết yêu thương đúng cách hơn. Từ căn biệt thự ba tầng ấy, từng lớp cửa gỗ được mở ra, và đằng sau chúng là những bóng đen lặng lẽ, chờ ngày bị gọi tên. Tạ Văn Yêu chưa từng bị bắt quả tang khi đang cầm trên tay bất kỳ gói heroin nào. Không có dấu vết vân tay trên bánh hàng, không có hình ảnh hắn vận chuyển, không có đoạn ghi âm nào nói rõ về món hàng cấm. Vậy mà trong các bản kết luận điều tra, tên ông vẫn đứng đầu danh sách, chủ mưu, cầm đầu đường dây. Hắn ta điều hành cả một hệ thống buôn ma túy quy mô lớn, chỉ bằng sự im lặng. Cũng như cách hắn sống. Họ gọi ông ta là ông trùm không chạm tay vào hàng, một biệt danh vừa mỉa mai, vừa lạnh gáy, bởi chính sự sạch sẽ giả tạo ấy lại khiến hắn trở nên khó lường hơn tất cả. Từ khoảng năm 2007, Tạ Văn Yêu bắt đầu tiếp cận những mối quan hệ mới. Trong các cuộc tụ tập cà phê vỉa hè của dân địa phương, thỉnh thoảng người ta thấy Yêu ngồi với một người đàn ông tên Hồng, vóc người nhỏ, ánh mắt lấm lét, nói năng rẻ rặt. Nguyễn Văn Hồng, năm đó vừa ngoài ba mươi. Là dân chạy xe đường dài lên Mộc Châu, Sơn La, nơi mà hàng hóa không chỉ có trẻ khô, mận hậu, mà còn là những thứ khiến máu đổi màu trong đáy túi sách. Chẳng ai biết giữa yêu và Hồng bắt tay từ khi nào, nhưng những chuyến xe bắt đầu thường xuyên hơn, lịch trình kín kẽ hơn. Hồng mua hàng từ Mộc Châu, nơi nhiều năm trước đã nổi danh là thủ phủ ma túy, rồi quay về Bắc Giang bằng những tuyến đường tỉnh, tránh cao tốc, né các chốt chặn, khi đến nơi. Hắn không dừng ở trung tâm huyện hay nhà nghỉ. Mỗi lần về, Hồng dừng ngay ở đầu làng, cạnh một gốc cây si to, cách biệt thự của ưu chưa đến 500 mét. Tại đó, một người phụ nữ trung niên ra đón, mang theo chiếc làn nhựa, thứ thường dùng để đi chợ. Người phụ nữ ấy tên Trần Thị Kim Lan, là nhân tình của ưu. Làn không nổi bật, không sắc xảo, không ăn mặc lộng lẫy. Bà ta như bao người phụ nữ nông thôn khác, ruột rẻ, làm lũ, gầy guộc. Nhưng chính vì thế mà không ai ngờ bà lại là người giữ nhịp cuối của đường dây. Lan được lệnh mang hàng từ Hồng Giao lại cho những đối tác trung chuyển hoặc trực tiếp đưa đến các điểm hẹn ngắn. Đôi khi, bà ta chỉ đơn giản là cầm một túi vải có khóa kéo, bên trong chứa đủ để đổi lấy vài mạng người nếu bị bắt. Tạ văn yêu không đi cùng. Hắn ở trong nhà. Luôn trong nhà. Thứ duy nhất hắn sử dụng để điều hành là điện thoại. Không phải smartphone, không Zalo không internet banking, hắn dùng điện thoại cục gạch, số khuyến mãi và thay đổi mỗi tuần. Hắn có ba chiếc sim, một để nghe người gọi, một để gọi người cần và một chỉ để tắt máy dự phòng. Danh bạ không lưu tên. Mỗi số gắn với một ký hiệu B1G9X11, như mã hàng trong kho logistics. Đó chính là hệ thống. Khi mọi cuộc gọi đều được thực hiện từ phòng ngủ trên tầng 2, nơi không ai được phép vào. Trinh sát sau này kể lại rằng, lúc đầu họ không dám tin Ưu lại có vai trò lớn như thế. Hắn quá kín kẽ, quá thận trọng và quá giỏi trong việc biến mất khỏi bản đồ điều tra. Không ai chụp được hắn gặp mặt Hồng, không ai nghe được một cuộc nói chuyện nào có từ khóa hàng, dao hay heroin. Những cuộc gặp giữa hắn và đồng bọn đều diễn ra trong yên lặng, ánh mắt, cử chỉ, mẩu giấy xé vội rồi đốt đi ngay sau đó. Ngay cả khi ăn cùng nhau, Yêu cũng không nói về công việc, chỉ những câu xã giao, hôm nay mệt không, đi đường cẩn thận. Thế thôi, không ai bắt bẻ được hắn điều gì. Nhưng hắn vẫn là kẻ ra lệnh. Khi Trịnh Thanh Hải, một tay tài xế có tiền án, bị bắt với hai bánh heroin trên xe, người đầu tiên mà Hải gọi điện cầu cứu không phải là luật sư, mà là tạ văn Yêu. Chính cuộc gọi ấy đã khiến chuyên án chuyển từ tỉnh nghi sang đặt trọng tâm theo dõi, Một người đàn ông chưa từng cầm hàng, nhưng vẫn khiến các mắt xích trong đường dây tự động vận hành. Hắn không cần giám sát, bởi những kẻ dưới tay đã được rèn qua sợ hãi và tiền bạc. Mỗi bánh heroin giao chót lọt, yêu bỏ túi hàng chục triệu. Còn nếu có chuyện, kẻ mang hàng sẽ tự nhận tội. Chẳng ai dám gọi tên hắn. Dù vậy, sự chân trù ấy lại chính là điểm khiến cảnh sát nghi ngờ. Một đường dây heroin với số lượng lớn như vậy, lập đi lập lại suốt ba năm. Không thể chỉ do vài kẻ chạy hàng tự phát, phải có một trung tâm, một máy chủ điều khiển hệ thống, và người đó, không ai ngoài yêu. Vấn đề là, làm sao chứng minh? Chứng cứ vật chất không có, hình ảnh theo dõi không đủ, lời khai không ai dám nói tên ông ta, chuyên án rơi vào ngõ cụt. Cho đến khi, một người đàn ông trong mạng lưới của yêu, tên Nguyễn Thế Hải, bị bắt ở Lạng Sơn khi đang chuẩn bị giao hàng, trong một lần lấy cung. Hải bật khóc giữa đêm, anh ta nói một câu khiến cả phòng hỏi cung im lặng, chúng em là quân cờ, còn người chơi bàn cờ ấy chưa từng bước ra khỏi phòng ngủ. Từ giây phút đó, mọi nghi ngờ được quy về một điểm, và căn biệt thự kia không còn là ngôi nhà im lặng nữa, nó là trung tâm của một mê lộ mà kẻ đứng giữa không cần phải di chuyển, không cần phải nói nhiều, và cũng chẳng cần cầm thứ gì trong tay. Bởi chỉ một ánh mắt của hắn, cả đường dây đã tự chạy. Có những cuộc trao đổi diễn ra không tiếng nói, không giấy tờ, không lời hứa, nhưng mỗi lần kết thúc đều để lại dấu vết của một đường dây buôn chết chóc. Đó là cách những chuyến hàng heroin di chuyển dưới sự điều khiển âm thầm của Tạ Văn Ưu. Không có cảnh tượng kịch tính như phim hành động, không có tiếng súng, không có va chạm máu me, nhưng chính sự lặng lẽ ấy mới khiến cuộc chơi trở nên nguy hiểm. Chỉ cần một ánh mắt, một cử chỉ tay, một ký hiệu nháy đèn pha xe hơi, Là đủ để thông báo, hàng đã tới. Chặng đường Mộc Châu, Bắc Giang dài gần 300 km, đi qua những cung đèo hiểm trở, qua địa phận nhiều tỉnh thành, nhưng bằng cách nào đó, heroin vẫn luôn tới nơi, luôn đúng giờ, luôn đúng chỗ. Nguyễn Văn Hồng, kẻ chịu trách nhiệm gom hàng từ Tây Bắc, có vẻ ngoài hiền lành, không mấy nổi bật, nhưng những chuyến đi của Hồng đều được tính toán tỉ mỉ, lịch trình thay đổi liên tục, khi thì đi bằng xe máy. Khi thì ô tô con, có hôm lên đường lúc dạng sáng, có khi giữa trưa nắng, không ai biết chắc lúc nào hắn sẽ có mặt. Hồng không đi một mình. Trong một số chuyến, hắn đưa theo đứa con trai nhỏ, mới chỉ 7 tuổi. Đứa bé ngồi phía sau ô tô, tay ôm ba lô chứa bánh heroin, nhưng không hay biết trong đó là thứ gì. Có lần, khi công an phục kích định kiểm tra hành lý, đứa bé ngước mắt hỏi người lạ bằng giọng ngây ngô. Chú ơi, có cần con lấy sách vở ra không? Cảnh sát buộc phải thả đi, đó là những lần đầu, khi chưa có đủ chứng cứ, chưa thể liều lĩnh. Sự tinh vi của đường dây nằm ở việc chia nhỏ giao dịch, một lần không bao giờ quá ba bánh. Người vận chuyển không gặp người đặt hàng, trung gian cũng không biết đích đến cuối cùng. Mỗi người chỉ biết đúng một mắt xích phía trước và sau mình. Chính sách không ai biết hết tất cả là thứ khiến mạng lứa của yêu tồn tại suốt gần ba năm mà không bị triệt phá. Một người giao hàng tên Hải. Khi bị bắt, khai rằng anh ta chưa từng gặp yêu ngoài đời. Mỗi lần nhận chỉ thị, chỉ có một mảnh giấy nhỏ được để trong ngăn chứa găng tay ô tô thuê. Viết tay nguệt ngoạc, điểm hẹn, cầu bãi đuống, 15 giờ 20 phút, mang theo thẻ nhớ. Không có tên người, không có số điện thoại, mọi chỉ dẫn đều qua ám hiệu. Thậm chí, có chuyến giao dịch sử dụng, áo sơ mi, một chiếc áo trắng được kẹp vào cửa kính ô tô, thỏ ra nửa thân áo như kiểu phơi. Đó là dấu hiệu cho biết, xe có hàng. Khi tới gần điểm hẹn, người nhận sẽ bám đuôi, nháy đèn pha ba lần. Nếu xe phía trước nháy đèn lại một lần, tức là xác nhận, thế là xong. Không cần gặp, không cần ký, không cần lời. Một điểm đặc biệt trong hệ thống của yêu là các đối tượng trong đường dây không sử dụng điện thoại trong quá trình giao dịch. Nếu cần liên lạc, họ dùng điện thoại công cộng hoặc mượn của người qua đường. Có kẻ đi xa hơn. Mang một chiếc sim lắp vào máy gọi xong, rồi bẻ gãy luôn, ném xuống cống. Tất cả đều học từ cầm nang sinh tồn do yêu đặt ra, những quy tắc bất thành văn, nghiêm cấm sai sót, nếu không muốn mất tích. Không chỉ vậy, việc giao nhận tiền cũng được ngụy trang tinh vi. Một số giao dịch được thực hiện tại, cửa hàng sửa xe máy, người đưa tiền đến làm dịch vụ, nhưng thực chất là bỏ phong bì vào ngăn bàn. Có lần khác, cảnh sát ghi nhận một giao dịch diễn ra tại, đám tan. Người nhận hàng đến viếng, bỏ tiền vào phong bì ghi chia buồn cùng ra quyến, rồi lặng lẽ rời đi. Không ai nghi ngờ gì. Với những chiêu thức tinh vi đó, hệ thống của yêu vận hành êm du như một dây chuyền khép kín. Chỉ trong vòng hai năm, ít nhất 88 bánh heroin đã được vận chuyển từ vùng núi Tây Bắc về Bắc Giang, rồi tiếp tục trôi đi các tỉnh khác. Một phần được tiêu thụ ở Hà Nội, phần khác băng qua lạng sơn sang biên giới. Có chuyến. Bánh heroin được giấu trong lòng gà luộc, đặt dưới đáy thùng xốp đựng thực phẩm đông lạnh. Có chuyến khác, được xếp xen kẽ với nồi cơm điện cũ, hàng viện trợ từ thiện. Mỗi bánh heroin chót lọt, ưu lời khoảng 10 đến 15 triệu đồng, gấp hàng chục lần tiền lương trung bình của dân làm nông quanh làng. Và hắn không làm gì cả, chỉ ở nhà. Không cần sách một gói hàng nào. Không cần lái xe. Hắn chỉ cần những người sẵn sàng đánh đổi tất cả, để đổi lấy vài chục triệu đồng tiền công và cả những bản án tử thần đang chờ sẵn. Nhưng tội ác không thể ẩn mãi trong bóng tối. Sự lặp lại dù tinh vi đến đâu, cũng sẽ để lộ những nhịp quen. Công an bắt đầu nhận ra, những ngày mưa, hàng không đi, những dịp lễ Tết, lịch trình thay đổi, có dấu hiệu cho thấy các chuyến đi đều được tính ngày tốt, thậm chí theo lịch âm. Từ đó, một kế hoạch bẫy lật ngược tình thế được vạch ra. Và một buổi sáng tháng 6, Một chiếc xe quen thuộc lại lăn bánh trên đường tỉnh lộ 398, nhưng lần này, phía sau nó, đã có bóng của một chuyên án thật sự. Không còi hụ, không đèn xoay, không có lệnh khám nhà ồn ào như trên phim ảnh. Cuộc điều tra nhắm vào Tạ văn yêu được khởi động bằng những bước đi âm thầm, như cái cách ông chùm này từng tạo nên đế chế của mình, từ trong bóng tối. Đầu năm 2010, Công an tỉnh Bắc Giang chính thức xác lập một chuyên án đặc biệt. Với mã số nội bộ được đánh dấu bằng hai chữ viết tắt, ký hiệu không ai ngoài ban chuyên án được biết, mọi động thái đều được lên kế hoạch kín kẽ, vì người đứng đầu chuyên án hiểu rõ, chỉ một sơ hở, ông trùm sẽ biến mất khỏi tầm với như chưa từng tồn tại. Và đó là lúc các con mắt giấu kín bắt đầu làm việc, tạ văn ưu không dễ theo dõi, hắn ít khi ra khỏi nhà, hiếm khi gọi điện thoại bằng số lạ, và đặc biệt cảnh giác với những người đến gần. Nhưng một người đàn ông như ưu không thể vận hành cả đường dây mà không có sự truyền động từ những mắt xích thấp hơn. Trinh sát được bố trí theo dõi các tuyến đường tỉnh lộ quanh xã Ngọc Châu, đặc biệt là những đoạn dẫn về phía Tây, nối sang Lạng Sơn, Thái Nguyên và đi ngược lên Sơn La. Họ thay ca mỗi 6 giờ, ngủ tại các nhà nghỉ rẻ tiền, ăn bánh mì thay cơm, và tuyệt đối không để lại dấu hiệu nhận diện. Nhiều đêm trời lạnh cắt ra. Họ phải nằm trong bụi cây chỉ để đợi xem một chiếc xe liệu có quay đầu lại sau khi tắt đèn, dấu hiệu của một cuộc giao dịch. Từ những chiếc xe ấy, họ bắt đầu dựng lên một bản đồ chuyển động. Không phải bản đồ địa lý, mà là bản đồ tội phạm. Nguyễn Văn Hồng, kẻ trung chuyển heroin từ Mộc Châu về Bắc Giang, được phát hiện thường xuyên đi cùng một chiếc xe Toyota Vios màu bạc, biển Hà Nội. Xe không đăng ký tên hắn, mà là người thân bên vợ, định kỳ ba tuần xe đi tuyến cũ, thời gian thay đổi nhưng lộ trình giống nhau. Sau vài tháng, lực lượng điều tra xác định được quy luật, mỗi lần xe quay về Bắc Giang sẽ dừng trong vòng 30 phút tại khu vực Cầu Ngọc Lý, một điểm giáp danh vắng vẻ, nơi thường có người phụ nữ đạp xe ra đón, một người đàn bà có vóc dáng nhỏ, trùm khăn kín đầu, đi xe đạp cũ, mà sau này họ biết tên là Trần Thị Kim Lan. Lan không có tiền án, không có nguồn thu nhập cố định, Nhưng lại là người duy nhất không làm gì mà vẫn sống dư giả. Sau này, người dân quanh làng kể rằng họ từng thấy bà ta đi thay ốp điện thoại, bằng vàng. Khi bị bắt, bà khai rằng đó là vàng kỷ niệm từ chồng đã mất. Nhưng các trinh sát thì đã nhìn thấy ảnh bà đứng sau lưng tạ văn yêu trong một đám rỗ, tay cầm ly rượu, ánh mắt không hề e ngại. Từ những di chuyển giải rác, manh mối bắt đầu rõ nét. Cảnh sát tỉnh Bắc Giang liên tục cập nhật hồ sơ đối tượng và phân công các mũi trinh sát bám theo từng người. Mỗi mũi theo một tuyến, có người theo Lan, có người theo Hồng, một nhóm khác theo dõi chính căn biệt thự 3 tầng kia bằng cách thuê một căn nhà nhỏ đối diện, cải trang thành hộ buôn bán gạo. Một đêm đầu tháng 6, trời đổ mưa như chút nước, đèn đường tắt sớm, căn nhà của Ưu vẫn sáng đèn tầng 2, nơi hắn thường ở lại một mình, không cho ai lên. Bên kia đường, trong căn nhà thuê, một trinh sát già ngồi với chiếc ống nhòm và ly trà nguội lạnh. Ánh mắt ông không rời khỏi ô cửa sổ ấy, nơi có ánh đèn vàng leo lét hắt ra khe rèm. Không ai biết trong đó có gì, nhưng ông cảm nhận rõ, thứ ánh sáng kia không hề bình yên. Cuối tháng 6, một quyết định lớn được đưa ra, phải bắt quả tang. Bởi nếu không có hàng, không có tang vật, thì dù có cả trăm trang ghi chép theo dõi, Vụ án cũng sẽ không đủ để kết tội yêu là kẻ cầm đầu, và đó là điều mà ông ta hiểu rất rõ. Vì thế, chuyên án quyết định đánh chặn tại một điểm yếu, mắt xích trung chuyển. Nguyễn Văn Hồng được chọn, cuộc họp triển khai kế hoạch diễn ra tại trụ sở công an tỉnh trong đêm, cánh cửa phòng họp đóng kín, bản đồ tuyến đường được chạy trên bàn, từng cung đường, từng điểm dừng đều được đánh dấu bằng ghim đỏ, đồng hồ được đặt lùi ngược từ 72 giờ. Đến thời điểm bắt giữ, chiếc xe Toyota Vios được dự báo sẽ xuất hiện vào sáng ngày 17 tháng 6. Dự kiến Hồng sẽ rời Mộc Châu lúc 2 giờ sáng, qua Hòa Bình khoảng 6 giờ, và có mặt tại Bắc Giang trước 9 giờ. Kế hoạch là tổ chức phục kích ngay tại đoạn đường từ ngã 3 Cao Thượng vào xã Ngọc Châu, nơi ít dân cư, có tầm nhìn rộng, dễ bố trí lực lượng. 7 giờ 45 phút sáng, chiếc xe màu bạc xuất hiện đúng như dự đoán. Bám theo nó là ba xe máy thường phục, một xe tải do trinh sát điều khiển và một xe dân sự giả làm người đi đường. Từ xa, tổ mai phục đã chiếm lĩnh vị trí. Khi xe đi qua điểm định trước, hiệu lệnh được phát ra bằng một cú vẫy tay của người bán hàng rong bên đường, cũng là một trinh sát cải trang. Chiếc xe bị chặn lại. Hồng bước xuống, gương mặt trắng bệch. Lệnh khám xét được đưa ra. Trong cốp sau, dưới lớp thảm lót. Là hai bánh heroin được bọc kỹ trong ni lông và băng keo đen. Cùng lúc đó, Tạ Văn Yêu đang ngồi trong căn phòng tầng 2, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có vài bóng người đi lại. Hắn châm một điếu thuốc, không ai biết khi ấy hắn đang nghĩ gì. Nhưng có một điều chắc chắn, lưới trắng đã răng, và chiếc bóng quen thuộc mang tên Yêu, sắp không còn nơi nào để trốn. Ngày 17 tháng 6 năm 2010, tưởng như chỉ là một buổi sáng bình thường. Trời Bắc Giang âm u, gió nhẹ, người làng Khánh Giang vẫn ra đồng, quán nước đầu ngõ vẫn lách cách tiếng ly và. Nhưng ở một góc khuất khác của tỉnh lộ 398, một mũi dao đang từ từ cắt đôi mạng lưới ma túy lớn nhất từng được biết đến tại vùng đất này. Nguyễn Văn Hồng, gã trung chuyển kiệm lời, không hề biết rằng hôm nay là chuyến đi cuối cùng của hắn trong chuỗi ngày vận chuyển không một vết xước. Chiếc xe Toyota Vios bạc lăn bánh rời khỏi Sơn La từ lúc gần 3 giờ sáng trên ghế phụ một chiếc túi màu đen được đặt khéo léo bên trong là hai bánh heroin được bọc kín trong nhiều lớp ni lông khăn giấy và áo mưa cũ cốp xe có thêm một bao tải cũ chứa vài vật dụng cá nhân để đánh lạc hướng nếu có kiểm tra gã bật nhạc bolero nhỏ mắt dõi về phía trước mọi thứ có vẻ quen thuộc hắn đã đi tuyến này hàng chục lần và lần nào cũng trót lọt gã tin vào may mắn tin rằng chỉ cần không sơ suất không ai bắt được hắn Nhưng điều mà hắn không biết, là lần này, mọi sự quen thuộc đều nằm trong kế hoạch của người khác. Khoảng 8 giờ 25 phút sáng, xe đến ngã ba cao thượng. Gã rẽ chậm, không thấy dấu hiệu lạ. Nhưng đúng lúc ấy, từ phía lề đường, một chiếc xe ba gác lao ra chắn ngang. Hồng giật mình phanh gấp. Cùng lúc đó, từ hai bên, bốn người đàn ông mặc thường phục xuất hiện. Một người nhanh tay mở cửa ghế phụ, một người khác đã áp sát cửa sau, hồ lớn. Chúng tôi là lực lượng chức năng, anh hợp tác kiểm tra xe. Không có thời gian để phản ứng, gã giấu một tay xuống dưới ghế, định xoay khóa điện để lùi xe. Nhưng họ đã đoán trước, một cú đạp chính xác vào bánh trước khiến xe lệch hẳn, cửa bị mở tung. Túi đen bị lôi ra, bên trong, hai bánh heroin nguyên khối, dập logo hình hoa anh túc mở. Hồng tái mặt, hắn không nói gì, không chối, không cãi. Chỉ khẽ gật đầu, như thể biết rằng từ giờ phút này, mọi im lặng cũng vô nghĩa. Thông tin được mã hóa, chuyển ngay về ban chuyên án. Trong vòng 20 phút, căn biệt thự của Tạ Văn Yêu bị đưa vào tình trạng giám sát đặc biệt. Dù chưa có lệnh khám xét ngay, nhưng tất cả tín hiệu điện thoại, camera giao thông quanh đó đều được trích xuất. Và một điều bất thường xảy ra, khoảng 10 phút sau khi Hồng bị bắt, căn nhà đột ngột mất điện. Không ai thấy Ưu ra khỏi nhà. Nhưng cũng không ai thấy ai vào. Người hàng xóm phía sau khai rằng, lúc 9 giờ 10 phút, nghe thấy tiếng gõ cửa tầng hầm từ bên trong, nhưng nghĩ là tiếng vật dụng rơi. Tổ công tác lập tức xin lệnh khám xét khẩn cấp. Trưa hôm đó, lực lượng chức năng ập vào căn biệt thự. Tầng 1 sạch sẽ. Phòng khách bầy biện ngăn nắp. Tầng 2, nơi yêu thường ở, khóa trái cửa. Khi phá cửa vào, họ thấy một không gian lạnh ngắt, giường đệm không có chăn gối. Bàn làm việc chỉ có đèn đọc sách và một chiếc điện thoại không sim, nhưng thứ thu hút ánh mắt tất cả là bản đồ tuyến đường dán sau cánh cửa, đánh dấu các cung đi Sơn La, Lạng Sơn, Thái Nguyên và Hà Nội bằng những ký hiệu B1, G9H7, trùng khớp với nhật ký trinh sát thu thập trước đó. Dưới tầng hầm, họ phát hiện một căn phòng khóa bằng then sắt từ bên trong. Sau khi phá cửa, ánh đèn pin lia qua từng ngóc ngách của căn hầm thấp trần và cuối cùng Dừng lại ở một bóng người đang ngồi im lặng, quay lưng vào tường. Tạ văn ưu tay cầm điếu thuốc đã tắt, ánh mắt không hề bất ngờ. Ông ta không hỏi tại sao, không chối bỏ, chỉ khẽ nhíu mày khi thấy chiếc túi tang vật được đặt trước mặt. Có ai khai tôi là chủ? Yêu hỏi. Một điều tra viên già, người từng theo dõi ông ta suốt năm tháng, trả lời. Không cần khai, chúng tôi có dấu vết chuyển tiền, có bản đồ, có các cuộc gọi. Có chính những người từng được ông trả công. Yù im lặng. Lúc bị dẫn ra xe, hắn không vùng vẫy, không nói gì với ai, chỉ ngẩng đầu nhìn bầu trời, nắng bắt đầu lên nhẹ, len qua các vạt lá của ngõ làng. Mọi thứ vẫn yên tĩnh, nhưng trong sự yên tĩnh ấy, một đế chế đã bắt đầu nứt vỡ. Vụ bắt giữ Nguyễn Văn Hồng và Tạ Văn Ưu được giữ kín suốt 48 giờ để đảm bảo điều tra mở rộng. Trong thời gian đó, Cảnh sát lần lượt khám xét 5 địa điểm khác nhau, bắt giữ thêm Trần Thị Kim Lan, Trịnh Thanh Hải và 3 mắt xích trung gian tại Thái Nguyên. Mỗi người là một mảnh ghép trong bản đồ ma trận ma túy, một bản đồ mà chính yêu vẽ nên từ tầng 2 căn nhà. Một chuyên án dài gần nửa năm, một mạng lưới được diệt bằng im lặng, và một lần duy nhất giao hàng hỏng kế hoạch đã đánh sập tất cả. Căn biệt thự 3 tầng giờ đóng cửa, cửa sổ tầng 2 không còn ánh đèn. Chỉ còn vài đứa trẻ đã bóng trước ngõ, đôi lúc lại ngó vào, thì thầm với nhau như kể một truyền thuyết. Nhưng đây không phải chuyện cổ tích. Đây là hiện thực. Và nó chỉ vừa mới bắt đầu lộ mặt. Không ai ngờ rằng chỉ từ hai bánh heroin bị phát hiện trong cốp xe của Nguyễn Văn Hồng, một chuyên án khởi đầu thận trọng lại nhanh chóng chuyển sang giai đoạn bóc tách quyết liệt, như thể cắt chúng một đường gân đang căng. Từng lớp vỏ của mạng lưới buôn bán ma túy tưởng chừng bất khả xâm phạm ấy lần lượt bị lột ra, để lộ những mối dây dính chặt vào nhau bằng tiền bạc, sợ hãi và cả sự trung thành mù quáng. Tạ Văn yêu bị bắt, nhưng hắn không nói, không thừa nhận, không phủ nhận. Hắn ngồi lặng trong trại tạm giam, như một người quan sát cuộc chơi từ phía bên kia song sắt, một trò chơi mà hắn tưởng rằng vẫn còn giữ được nước cờ cuối cùng. Nhưng công an thì không cần hắn khai. Họ đã có những mắt xích khác, bắt đầu nứt vỡ. Trịnh Thanh Hải, một mắt xích quan trọng, là người đầu tiên gục ngã. Hải từng là tài xế, có tiền án về cờ bạc và từng chấp hành án tù ngắn hạn. Sau khi ra tù, Hải tìm đến yêu thông qua một người quen và được nhận vào làm việc chạy hàng. Công việc đơn giản, lái xe theo lịch trình có sẵn, nhận một túi đồ, giao đúng nơi, không được hỏi. Tiền công mỗi chuyến có thể lên tới 10 triệu đồng nhiều chuyến đi trong đêm, Hải không biết mình chở gì, nhưng rồi cũng tự hiểu ra. khi thấy túi đồ được cầm bằng hai tay và luôn phải đặt nhẹ nhàng, như thể chứa thuốc nổ. khi bị bắt, Hải run rẩy nhưng vẫn cố giữ im lặng. ba ngày đầu, hắn không hé răng, nhưng đến đêm thứ tư, sau khi nghe tin Trần Thị Kim Lan cũng đã bị bắt và con gái nhỏ bị tạm giao cho người thân vì mẹ vướng vòng lao lý, Hải bật khóc. hắn kể tất cả lịch trình. Số tiền, cách liên lạc, các điểm hẹn từng đến. Và đặc biệt, hắn nói ra một chi tiết, mỗi lần tôi nhận được lịch, là từ một người phụ nữ tên Lan. Nhưng tôi biết, chỉ có ông yêu mới là người thật sự đứng sau. Lời khai của Hải như chiếc đinh đầu tiên đóng chặt vai trò chủ mưu của yêu. Nhưng công an không dừng lại. Họ mở rộng điều tra ra toàn bộ các tuyến giao dịch cũ, lần theo hồ sơ mua xe, sổ tiết kiệm, và cả hoạt động chuyển tiền qua trung gian. Một nhóm trinh sát được cử đi Sơn La để phối hợp điều tra nguồn hàng. Tại đó, họ phát hiện một nhóm trung gian chuyên gom heroin theo đơn đặt và trong một lần lấy lời khai, một đối tượng nói, chúng tôi chỉ biết giao hàng cho Hồng, người của Bắc Giang. Hắn nói làm cho ông trùm thích im lặng, không ai biết mặt. Những cụm từ ấy, thích im lặng, không ai biết mặt, cứ lặp đi lặp lại như một mật mã. Dù tên yêu không được nhắc trực tiếp, nhưng mọi mô tả đều khớp. Từ vóc dáng, cách điều hành, thậm chí cả câu cửa miệng, không gọi, không nhắn, không quay đầu xe. Bản đồ chuyên án được cập nhật liên tục. Từ ba người ban đầu, số đối tượng liên quan đã lên đến 12, rồi 18. Mỗi người giữ một vai trò, người vận chuyển, người gom hàng, người giao tiền, người che giấu. Nhưng tất cả đều xoay quanh một cái trục, là người đàn ông sống trong căn biệt thự không ai dám lại gần. Trần Thị Kim Lan Người đàn bà tưởng chừng chỉ là một bóng mở trong căn nhà, cũng không trụ nổi. Ban đầu, Lan từ chối khai báo. Bà ta nói rằng chỉ đi nhận đồ giúp người quen. Nhưng khi bị đưa đối chất với một phụ nữ khác, người từng nhận hàng từ Tây Lan trong một lần giao dịch ở bến xe khách, và nhận ra gương mặt bà xuất hiện trên ảnh camera, bà gục xuống. Lan khai, tôi làm vì tin ông ấy. Yêu nói rằng mình không phạm luật, chỉ giúp chuyển vài món từ nơi khó khăn về xuôi. Ban đầu tôi không biết là ma túy, sau này biết rồi, thì không rút ra được nữa. Lời khai của Lan còn đi xa hơn. Bà ta kể về những lần nhận chỉ thị từ U qua mẩu giấy nhét trong tủ gỗ, qua ánh mắt từ tầng 2 khi nhìn ra. Một lần, U chỉ vào tấm bản đồ và nói, tuần này đi hát 6. Cẩn thận, có chốt. h 6 theo tài liệu chuyên án, chính là ký hiệu cho cung đường từ Thái Nguyên về Lạng Sơn, một trong những tuyến trung chuyển đã từng bị chặn. Tất cả bắt đầu khớp lại với nhau. Căn biệt thự cũng không còn im lặng. Lực lượng chức năng thu được các bản ghi chú viết tay, mã số điện thoại tạm đã từng dùng rồi hủy. Trong hộp tủ của ưu họ tìm thấy một cuốn sổ nhỏ, bên ngoài bọc ra nâu đã sờn. Bên trong không ghi chép rõ ràng, chỉ có những ký tự như B12C16TR, L53C25TR và các ngày tháng đính kèm. Một chuyên viên phân tích đã dựng lại biểu đồ đối chiếu từ các ký tự ấy với thời gian các giao dịch bị phát hiện và nhận ra một điều đáng sợ, nó trùng khớp gần như tuyệt đối với lịch trình vận chuyển của đường dây trong suốt hai năm trước. Tạ Văn Yêu, dù không khai, cũng không thể chối. Khi hồ sơ hoàn chỉnh, Công an Bắc Giang chính thức khởi tố vụ án với 18 bị can, chia thành bốn nhóm, chủ mưu, trung gian, vận chuyển, hỗ trợ che giấu. trong đó. Tả Văn ưu bị đề nghị truy tố với vai trò chủ mưu cầm đầu đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng đặc biệt lớn lên tới 88 bánh heroin. Cái kén đã bị rạch đôi, nhện chúa không còn ẩn mình, và cái mạng lưới tưởng như vô hình đã bắt đầu hiện lên bằng đủ những khuôn mặt thật. Chỉ còn một điều chưa ai biết, ưu đang giữ lại điều gì, ở giây phút cuối cùng. Ngôi biệt thự ba tầng ở xã Ngọc Châu, Tân Yên, Bắc Giang. Nơi từng là biểu tượng của giàu sang và quyền lực âm thầm, giờ đây trở thành hiện trường pháp y im lặng, căn nhà ấy từng khiến người làng đi ngang phải cúi đầu, từng làm trẻ con thì thầm ông ấy giàu lắm, giờ là nơi mỗi viên gạch, mỗi góc tường đều bị lật lên để tìm dấu vết của một đế chế ma túy được giấu giếm suốt nhiều năm. Tạ Văn Yêu vẫn im lặng, nhưng căn nhà thì không. Nó bắt đầu kể, ngày đầu tiên lực lượng chức năng tiến hành khám xét, hàng chục cán bộ được điều động. Một tổ công tác dựng lều bạt trước cổng, một tổ khác chụp ảnh từng phòng, đo từng vết sức trên cửa, từng đường dây điện chạy xuống tầng hầm. Phòng khách tầng một ngăn nắp lạ thường, như thể vừa được dọn kỹ, bộ ghế salon bọc nỉ sẫm màu, bức tranh thu vàng treo lệch một góc, TV đặt trên tủ gỗ nhưng không có dây điện cắm. Trong ngăn tủ, sách kinh doanh, vài cuốn kinh Phật, một quyền sổ mỏng bọc vải đỏ ghi đầy chữ Hán. Tất cả được niêm phong cẩn thận. Nhưng điều khiến lực lượng phá án chú ý là phòng làm việc trên tầng 2. Không lớn, nhưng bố trí giống một trung tâm điều phối. Một bản gỗ dài kê sát cửa sổ, ghế xoay cũ, bên cạnh là bản đồ Việt Nam phủ kín tường. Các ghim màu cắm dọc theo các tuyến giao thông trọng yếu, Mộc Châu, Quốc lộ 6, QL-3, QL-37, Lạng Sơn, Hải Dương, Bắc Giang. Mỗi ghim có gắn ký hiệu nhỏ, B1X5, G7. Một chiếc laptop cũ được tìm thấy nhưng đã tháo pin và ổ cứng. Tuy nhiên, dưới gầm bàn, họ phát hiện một hộp sắt chứa 11 chiếc sim điện thoại chưa kích hoạt, hai điện thoại cục gạch và ba cuốn sổ ghi bằng nét chữ Nguyệt Ngoạc. Một điều tra viên trẻ tuổi nhận xét, ông ấy không xóa dấu vết kỹ như chúng ta tưởng. Ông ấy nghĩ không ai dám đến được đây. Tầng hầm, nơi yêu từng trốn khi biết Hồng bị bắt, hé lộ nhiều chi tiết quan trọng. Nó không phải một hầm chữ đồ như các hộ gia đình khác. Mà giống như một bong ke sinh tồn nhỏ, có giường gấp, chân mỏng, đèn sạc, quạt mini và một hộp tủ âm tường giấu sau lớp gạch ngụy trang. Trong hộp tủ là những gì còn sót lại từ quá khứ phạm tội, nhiều nhất là tiền mặt, tổng cộng hơn 740 triệu đồng bọc trong ly lông, xếp cẩn thận thành từng tập. Ngoài ra còn có hai chỉ vàng, một khẩu súng điện và một cuốn nhật ký lạ kỳ. Cuốn nhật ký không để tên, nhưng dòng đầu tiên viết bằng bút bi xanh. Thằng yêu không làm gì sai, chỉ là làm thứ mà ai cũng sợ bị thấy, phân tích nét chữ xác nhận đó là chữ của chính tạ văn yêu. Bản sao cuốn nhật ký được đưa vào hồ sơ truy tố, nhưng không công bố nội dung cụ thể. Một số trích đoạn được công an xác nhận gồm các đoạn ghi lại các cuộc giao dịch với mã thời gian, địa điểm, danh sách người có thể tin và người không được giao hàng. Càng lật sâu vào quá khứ, một chân dung khác của yêu dần hiện ra, không còn là ông trùm lạnh lùng câm lặng. Mà là một người đàn ông tổn thương từ nhỏ, từng chịu cảnh mồ côi mẹ, từng bị họ hàng xa lạnh nhạt, rồi từ từ biến thành con người coi thường pháp luật nhưng khôn ngoan tuyệt đối trong việc điều khiển người khác.